Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Cái có thể làm cho Đông Tuấn giật mang cô đi ngụ phường? Cô cần phải làm gì đây? Cô tức cái thực có cô chứ? cầu chồng còn chút Còn chồng bạn bị bố tại đang nghe audio.net nào Đông Tuấn mang ngụ phường? vốn là tâm tình hương phấn, lập tức bị cái vấn thiện này dập tắt. Đông Tuấn giật làm sao có thể ngoan ngoãn mang cô đi chứ? Nếu như đi cầu xin bố chồng lên tiếng, thì vẫn còn một chút khả năng. Còn về phần mẹ chồng cùng Đông Nguyệt nha, thì cô không dám trông đi đây? đề đi đi đợi sao Ai, Giật gì Giật thể phải thể thì khả thì trụ tâm tắt. một mới rồi. dập dám làm làm là làm mẹ lập cô về thật là khổ não mà buổi tối thủy kiều mẫn đứng ở trước cửa tư phòng không ngừng bồi hồi có nên đi vào hay là không đây cô nhờ giọng tự hỏi do dự có nên có cửa hay không b ả o bối à em là tìm anh sao cánh cửa tư phòng không biết từ bao giờ đột nhiên được mở ra thủy kiều mẫn giật mình lui về phía sau anh làm anh sao anh không lên tiếng như thế hả cô vỗ vỗ ngực không tự chủ được mà c ắ t giọng với hắn em ở trước cửa đi tới đây lui có phải anh là tìm chuyện ó việc gì a y không hả? Đồng t ấ n quân Giật cười, mặt t mìm hai a khoanh không Khi Kiều thoải cạnh hề chớp mà chăm chối nhìn cô. Khi hắn mìm cười, nhìn xoay mái, Thủy mình như tình h vào xoay dựa cửa, của vừa đứa ngực, cũng Mẫn động giống đang ở trước mắt một rồi cười cô. có cảm giác cử cố Có c gây sự mái mái, mà mìm vậy. y u bé, gì m u ố nói n với anh s a o thấy dáng vẻ quất bách của vợ mình đồng tuấn giật không có ý tốt mà tiếp tục trêu chọc cô ừ, là có chuyện có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay trong n đen của Đông Tuấn giật nhú lại. Thật là kỳ lạ. Kết hôn đến nay cũng g giật mắt một Thật Kết đã đ của qua lại. là lạ. kỳ ạ thời i rồi. Thái độ của mẹ và em gái đối với cô, hẳn đều biết. Nhưng cho đến bây giờ, a của n hẳn Nhưng đến cho độ đều cô cô mẹ em và bây khoảng ô cô n nghe g thấy á trách nhá. n Chuyện miệng nhờ.、Chắc、chắn là khó khăn không nhỏ là chuyện、gì? Trong một một thể chỉ câu hoặc có cầu có cho cô Chắc khó h dù là là làm là Là mở yêu o gì. gì? k thời gian này hắn chỉ lo chuyện của ngựa chủ phường mà bỏ quên cô bởi vì đền bù bất cứ việc gì hắn cũng tận lực làm cho cô vui lòng ngự ngự trù phương âm thanh từ trong miệng cô nghe nhỏ giống như là tiếng mũi kêu vậy cái gì chứ đồng tuấn giật m ì m cười khoe môi cứng cứng một chút làm như không nghe thấy lời của cô nói em muốn đi ngự trù phương thủy kiều mẫn nhắm mắt lại hướng tới hắn mà hô to đồng tuấn giật ngần người một chút thật lâu sau mới cất tiếng cười thật to tuy rằng hắn đối với người luôn là nhìn mặt mỉm cười thế nhưng điều đó đều là mặt nạ mà mỗi lần ở trước mặt cô gái này hắn đều không tự chủ được mà cởi mặt nạ xuống dùng bộ mặt chân thật để nói chuyện với cô cô rốt cuộc có ma lực gì khiến cho hắn mê mẩn tâm hồn đến như vậy thì kêu mẫn ngượng ngùng chừng hắn lại dám cười đến làm c ả n như vậy hay sao một hồi lâu đồng tuấn giật mới ngưng cười hứng thú mà nhìn bộ dạng giận h ờ n không dám nói gì của cô Thùy kiều mẫn xả bộ trấn định hất cầm rồi nghiêm túc nói em là vì thân vận đông gia đại thiếu phu nhân mà quan tâm đến nhà hàng của gia đình chồng có cái gì không đúng sao đồng tuấn giật đưa đôi tay làm gối sau đầu trông mắt đem lườm cô một cái ngay sau đó lại đem tầm mắt nhìn lên trần nhà là không có cái gì không đúng cả nhưng mà nhưng mà cái gì chứ hắn cố chấp làm ra vẻ huyền bí khiến cho thủy kiều mẫn cấp cáp tiến tới bên giường hỏi thấy con người của cô tròn vo tới lúc cấp rút mà nhìn hắn với bộ dạng đáng yêu thì tim của hắn chợt rung động em hôn anh đi rồi anh sẽ nói cho em biết trò mắt đen của đông tuấn giật mỉm cười dù đã tối l ạ n h nhưng vẫn ung dung mà chờ cô anh nói gì đề tài như thế nào lại đột nhiên chuyển biến như vậy đầu óc đơn thuần của cô nhất thời không theo kịp tiết cấu của hắn em nghe thấy rồi không phải hay sao hắn nâng môi lên tiếng cười ở bên trong cổ hẳn của hắn chậm rãi mà bật ra s ó c mặt của thủy kiểu mẫn nhé mắt trở nên đ ỏ bừng hắn làm sao lại có thể như vậy chứ cha không phải đã nói đông đại thiếu xa rất là tao nhã lịch sự nhất là đằng thân sĩ bây giờ hắn lại nằm trên giường bộ dạng mặt tươi cười theo cô thấy Hắn giống như là một tên vô lại thì mới đúng hơn. Nếu như em đồng ý, như vậy thì anh cần phải nghỉ ngơi nha. còn về p h ầ n c h u y ệ n ngựa trù v ư ờ n chờ lúc r ả n h rỗi anh sẽ nói với em. thấy khuôn mặt cổ cô kinh ngạc lấy lòng hắn. Hắn vẫn có ý dấu mà tiếp tục t r e o chọc cô. vừa nghe thấy hắn nói như vậy. t h ủ y k i ề u mẫn liền nóng này. mãi đến chờ đến một lúc hắn mới có một chút r ả n h rỗi. đợi lần sau hắn r ả n h rỗi thì không biết phải đến đến lúc nào đây. chờ một chút đi. cô c n g tình nguyện mà mở miệng gọi sao chứ đồng tuấn giật ở trong lòng đã sớm cười đến chuột cũng sắp vỡ ra cô thật sự là quá thú vị cho dù trong lòng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ